Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cúc nhìn rõ những nét yêu tư trên mặt mẫu, nàng bảo Thế thì bác sĩ khám bệnh cho em đi, để em còn về nữa Mẫu tỏ vẻ lưỡng lực cô, cô cô có bệnh gì không mà khám? Cúc nhún vai thản nhiên Thì bác sĩ muốn khám gì thì khám Mẫu ngần ngại Thôi thôi cô về đi, nhà tôi ra bây giờ thì phiền phức lắm Cúc lì lợm nói Ồ hay, rồi em đau thật thì sao? Bác sĩ không dám khám à? Cùng lắm thì em lấy tên khác, để bà xã bác sĩ khỏi nghi là được chứ cái gì. Tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng mà nói quanh một hồi gì thế nào cũng lộ cô. Thôi thôi cô thông cảm cho tôi. Hai người nhìn nhau và cùng có cảm tưởng như đã thông đồng với nhau một cách mờ áo. Cúc đứng dậy, cầm bóp trên tay và hỏi. Ừ, em muốn gặp bác sĩ thì gặp lúc nào tiện nhé. Mẫu ngạc nhiên. cô gặp tôi làm gì nữa? Tuy hỏi thế nhưng mẫu lại nói thêm ngay ừ, Tạm thời lúc này buổi sáng Thì thì cô nhớ là chỉ có mình tôi ở phòng mạch thôi 12 giờ trưa thì vợ tôi mới ra phụ tôi làm giấy tờ cho tới tối Cô muốn gặp tôi hoặc điện thoại cho tôi Thì nhớ là từ uh, 10 giờ tới khoảng 11 giờ rưỡi là tiện hơn cả thế Nhưng mà thôi nói vậy thôi chứ gặp làm gì nữa Cô bước chậm ra cửa và nói Ừ, em hỏi là hỏi vậy thôi, từ nay em không dám phá bác sĩ nữa đâu. Mẫu đứng dậy, đi theo Cúc ra cửa, đưa tay vặn nắm cửa tiễn chân. Nàng nói thêm một lời chia sẻ với Mẫu. Có vợ ghen chắc bực bình lắm bác sĩ nhỉ. Mẫu thở dài và gật đầu. Chàng đứng nhìn theo bước đi của Cúc. Mãi cho đến khi Cúc băng qua đường lẫn vào đám đông, chàng mới quay vào ngồi xuống chỗ cũ. Chàng đưa tay lên so cầm và miên man suy nghĩ Sự hiện diện bất ngờ của Cúc Vừa như một luồng gió lạ thổi lướt qua trái tim cằn gối của mẫu Khiến mẫu cảm thấy có cái gì vui vui Dù rằng lòng chàng càng phập phòng lo sợ Chàng nghĩ điếc Ngọc Và nhận ra ngay cái nhất tương phản giữa Ngọc và Cúc Bên chàng suốt ngày Ngọc chỉ bàn gắt tra vấn Cúc thì dù mới gặp trong chốc lát Mẫu đã thoáng rung động Vì sự dịu dàng có pha lẫn tính tinh nghịch đùa giỡn Chàng đang cần những thứ đó Khi mới sang Hai vợ chồng còn nghèo Niềm khao khát duy nhất của mẫu Chỉ là trở lại nghề cũ Bây giờ đạt được rồi Chàng mong những niềm vui Những nụ cười cho cuộc sống thường nhận Giản dị chỉ có bấy nhiêu Mà xem chừng cũng khó thành tịnh Ngẫm nghĩ một lúc Mẫu bỗng giật mình nảy sinh trong đầu một ý tưởng ngờ vực Cúc đột ngột đến với chàng Biết đâu chàng mang một âm mưu thâm độc Là gài chàng để tấm tiền Chuyện này không có gì mới lạ trong giới y khoa Có những bác sĩ không cẩn thận Hoặc không may mắn Đã bị những cô gái lão luyện đưa vào trong Thì mới năm ngoái Một đàn anh của mẫu bên Mỹ Vừa vướng vào cái bệnh rất đơn giản Của một cô gái từng trải Bác sĩ Việt Nam thường bất cần Lại tiết kiệm không chịu mướn thêm người phụ tá Để mỗi khi khám bệnh phụ nữ Nếu cần bắt cởi quần áo Thì có người phụ tá đứng bên cạnh Cho nên khi bị bệnh nhân tố cáo là lạm dụng sờ mó Thì chẳng có ai làm nhân chứng bênh vực mình Đàn anh của mẫu rơi vào trường hợp đó Sợ dư luận và sợ bị rút bằng hành nghề Ông đành phải cắn răng điều đình Nạp cho cô gái một số tiền khá lớn Mẫu thoáng dùng mình nghĩ đến cái tai nạn khủng khiếp ấy Và tự hỏi phải chăng Cúc chính là một trong những cô gái Đang lăm le moi tiền của mẫu Chàng ưỡn người tựa ra thành ghế và nhắm mắt lại đang hình dung lại nhát mặt cúc và trong khoảnh khắc giật bỏ ý nghĩ đèn tối ấy Mấu đứng dậy, vào phòng vặn đất rửa mặt và đứng lặng ngóng mình trong gương. Cái mặt cảm xấu trai đè nặng trong tim từ mấy chục năm qua dường như vừa phai nhạt hẳn đi. Chẳng thấy mình có duyên ngầm đủ sức thu hút phái nữ mà có lẽ chỉ vì chàng quá đứng đắn khiến người ta không dám tiến lại gần. Từ thua trái tim biết rung động ở tuổi trên 20, ngọc là mối tình lớn duy nhất mà chàng đã gặp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net